Rồi, chạy bên Youtube Cảm ơn Lương Minh Cường Hello Bản Lý Trình phát của Youtube Đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem Chờ đỡ lát Chạy rồi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 Vì vậy nên là mình đã re-up lại nó vào buổi sáng ngày hôm nay công chiếu đó. Mình thông báo lại để cho những bạn nào không theo dõi thì có thể nắm được. Ok và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma Pháp Sư làng quê Pháp Sư Đen. Cũng là phần 2 của Đòi Lợ máu à, Cũng xin thông báo với anh chị em luôn là ngày hết cái bộ này thì A Tũng sẽ đọc một chuyện ngắn một tập vào ngày mai và ngày kia chúng ta sẽ lên cậu tẩy. Ngày kia, tức là ngày mốt ngày thứ thứ ba tối ngày thứ ba chúng ta sẽ lên cậu tẩy đi bắc giang đánh nhau cảm ơn nguyễn minh tuấn từ từ từ từ. cảm ơn nguyễn minh tuấn ngheen thì chúng ta sẽ lên cậu tẩy đi bắc giang buôn vải ngheen đó thì cái lộ trình nó là như vậy tại vì mình đang hoàn thành nốt những cái phần edit tờ cuối cùng ok à, và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì để tương tác với cặp đôi tác giả nam cun diễm hằng các bạn có thể truy cập trực tiếp Qua Facebook của các đôi tác giả Tụn dán ở dưới phần mô tả của video hoặc là game bình luận ở bên fanpage Anh chị em ở bên fanpage nếu như mà có thấy sao rơi thì anh chị em hãy tặng cho A để mình hoàn thành nhiệm vụ của tháng này Ngày hôm nay ngày 20 rồi mà chưa được một phần 3 nhiệm vụ lại chết tốt mất Ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập cuối cùng của Pháp Sư Đen đòi nợ máu phần 2 Nhìn đạo quân xương người bắt đầu hồi sinh dậy. Đen lập tức cố gắng. Chấn tĩnh lại tinh thần. Rút thanh kiếm ở đằng sau lưng ra. Xông thẳng lên trên đài. Lão thầy già đã từng dạy. Đánh rắn là phải đánh dập đầu. Đen nhảy lên bộ một kiếm từ trên không xuống. Trần Thắng cười nhạt. Hắn cũng cầm lấy thanh kiếm của bộ xương ở trên đất. Dơ lên mà đón đòn đất tấn công của Đen. Tiếng đao kiếm. Va chạm vào nhau dữ dội Đen nghe cái âm thanh ấy Mà bút cả người Dựng cả tóc mai Sợ mẻ kiếm của mình Đen lui lại nhìn thoáng qua chỗ vừa va chạm Cũng không thể hề hấn gì cả Bây giờ Đen mới yên tâm Lại tiếp tục vùng kiếm chém đến Oan hồn trong cơ thể của Trần Thắng bây giờ Năm xưa cũng là một võ tướng Cho nên thân thủ Cũng cực kỳ nhanh nhẹt Đen ra chiêu nào đều đoán được mà đưa đau chống đỡ. Thằng Tý đang ngơ ngác ở bên dưới nhìn thấy hai người đánh nhau cũng trầm trồ, thán phục, thậm chí đánh nhau dữ dội còn hay hơn cả mấy vở tuồng mà thằng Tý đã từng xem. Thằng Tý lè lưỡi, rụt cổ. Ôi, ôi ôi đè đôi, đè đôi, cẩn thận, đè ơi, bên trái. Ôi, ôi ôi, ôi kia. Bên phải Đen ơi kia Nhảy lên Nhảy lên Ở trên kia Đen nghe tiếng bạn mình Léo nha leo nhéo Ở bên dưới Mà cảm thấy điên hết cả ruột Này Mày có giỏi thì mày lên đây mà đánh Đừng cứ dưới đi mà nói Bỗng nhiên những bộ xương Bắt đầu di chuyển Những bộ xương quanh mắt đầu Từ đằng trước Ra đằng sau Dùng hai ánh mắt đỏ lập lòe mà nhìn thằng tí. Thằng tí đôi chân run rẩy, hai tay siết chặt lấy cây hẻo ở trong tay, miệng cũng la lên choè choé khi nhìn thấy những bộ xương bắt đầu đưa bước chân về phía mình. Này, này, đừng đừng đừng đừng có lại đây ấy. Đen ơi! Đen! Nó nó muốn đánh tao này đen ơi. <cười> đen đang vùng kiếm. Chém vào hông của Trần Thắng Nghe tiếng bạn kêu Liếc mắt nhìn lại Nhưng tay vẫn cứ vận lực Mà bổ xuống Đánh thì đánh chứ sao Chúng nó chỉ là bộ xương Vô hồn Sức công kích không mạnh bằng mày đâu Đánh đi Mày không đánh nó Thì nó đánh chết mày đó Trần Thắng nghiến răng nghiến lợi Rút ra một lá bùa Kích ấn Hồng dùng âm khí trong người của mình Kết hợp với bùa phép Mà đánh về phía đen Sau đó Phi thân theo lá bùa Mục đích dừng đông kích tây Đen vừa nhìn thoáng qua Cũng đã biết mục đích của hắn Liền thò tay vào trong túi vải Rút ra một nắm vôi bột Ném về phía trước Đoạn Đen lại rút ra một lá bùa khác Kích hoạt Trong tích tắc Ném về phía lá bùa của Trần Thắng Sau đó Liền nhảy lùi về đằng sau mấy bước mà lấy thế Xem tình hình trước mắt Để tính toán chiêu tiếp theo hai lá bùa một mang âm khí một mang dương khí hai thứ trái ngược với nhau mà va vào nhau đánh đùng một cái lại có thêm vôi bột đang bay xung quanh tạo ra một quả cầu lửa bùng lên rồi cũng trong một nhốn thu nhỏ lại biến mất vôi bột cũng rơi xuống đất lem nhem như là cho bếp vậy trần thắng ban nãy thấy kế không thành nhanh chóng lùi ra xa thành ra cũng không bị ảnh hưởng gì Đen rút ra một lá bùa khác Kích hoạt ở trong tay Lao lên cầm kiếm mở chém túi bụi Trần thắng thì khô đau Đánh vào hạ thân của đen Chứ không có đón đỡ nhát chém Nhát kiếm này của cả hai Đều được coi như là tự vẫn Nó phụ thuộc xem Ai là người chiến thắng trước Nhát kiếm coi như là thử thách Xem ai là kẻ liều mạng. Nếu như một trong hai người Thu chiêu không đánh nữa Thì chắc chắn sẽ ăn trọn nhát kiếm của đối phương. Ở bên dưới kia, đám xương cốt càng lúc, càng vây lại, dồn thằng Tý vào tường. Nghe bạn động viên, thằng Tý cố gắng lên tinh thần, cầm chắc cây hẻo ở trong tay, trợn mắt chu mỏ lên mà chửi nước bọt văng tung tóe. Mẹ, mẹ chúng mày, lùi lại, tao, tao, tao có võ đấy, tao, tao có gậy đấy. Hừ, hừ, lùi lại Không không Ở đằng sau sau lưng tao đây này Tao dắt cả súng tây đấy Lùi lại Tao rút ra tao bắn chết mẹ chúng mày Là súng đấy Đen ơi Đen Nó vẫn lên nên ơi Đen lúc này bực bội lên quát Đánh nó đi Cây hẹo đó có bùa đó Sợ gì Đánh đi Thằng Tý sau một hồi kêu cứu không ai Đói hoại Thì rít lên một tiếng Được rồi Chết thì chết Hôm nay để Pháp Sư tí cho chúng mày biết thế nào là lễ độ Cùng lắm thì ông đây liều chết với chúng mày Nói xong Thằng Tý vùng cây hẻo lên Vụt thẳng đến bộ xương ở gần nó nhất Bộ xương kia thấy thằng Tý đến gần Dùng khớp tay khô khốc của mình Cầm cây giáo ở trong tay Đâm về phía đầu của thằng Tý Trong cổ họng của bộ xương Cười lên khủng khục <cười> <cười> <cười> Tốc độ của bộ xương trước mắt không nhanh Thằng Tý nhẹ nhàng tránh thoát Đập một nhát lên đầu của bộ xương Ngay lập tức Từng khúc xương gãy rời Rơi cùng cột ở trên đất Thằng Tý trúng một đòn như vậy, phấn khích lắm. Ê ê. ơi. Tao đánh được đố thật rồi đây n ơi. Ê, một nhát là xong. Chết mẹ chúng mày rồi. Chúng mày chết với ông rồi. Ông Ông có cây hèo. Hèo đấy, Ông đánh chết mẹ chúng mày. Đến đây thì thằng tí bắt đầu sấn sổ, xắn tay áo, hùng hồn lao vào những bộ xương. Một màn đánh nhau Diễn ra, thằng Tý càng đánh càng hăng. Nó lại còn học theo những chiêu thức trong những vở tuồng. Mà nhảy ton tót, đập bôm bốp. Thân hình mập mạp của nó nhảy lên cách mặt đất chưa được găng tay. Ấy thế mà là lại quịch xuống. Thế nhưng có đoạn, thằng Tý nhảy lên mà ngã xuống loay hoay thế nào. Nằm đè lên một bộ xương. Bộ xương chịu sức nặng của thằng Tý mà vỡ nát vụn. Thằng Tý càng đánh càng hăng. Một con bộ xương vùng đao chém đến. Thằng Tý trùn người xuống ôm bộ xương lăn lông lốc Vội vàng, trồm dậy. Cảm giác thấy mồm của mình mặn mặt, tanh tanh. Lấy tay quẹt ngang thì nhìn thấy có máu. Mẹ mày, mày! Mày! Mày dám lái cái ông chảy bão! Chết mẹ mày với ông! Đám khô lâu này không biết nói. Chứ nếu mà chúng nó biết nói, Chắc là cả lũ sẽ hùa vào mà chửi cho thằng Tý một trận Rõ ràng là tự mình ngã Đập mồm xuống đất Vậy mà còn đổ thừa cho người ta Ở bên kia thằng đen Mặc dù thấy cả tình hình của thằng Tý Nhưng đang chiến đấu với Trần Thắng Cũng không thể thu chiêu Mặc kệ nó Trần Thắng thì khác Nghe thấy binh sĩ mà mình cho rằng bất tử Lại bị một tên mập Đánh cho thừa sống thiếu chết Đưa mắt nhìn sang Trong giây phút ấy Đao của Trần Thắng chậm hơn kiếm của đen một nhịp Tiếng đao kiếm chém vào nhau chan chát Đen vùng kiếm đâm trúng vai của Trần Thắng Sau đó nhanh tay dán lên lá bổ Ở đằng sau ót Tuy đao của Trần Thắng chậm hơn một nhịp Cùng cũng đã lướt qua đùi của đen Hai người đều trúng đòn Kêu lên thất thanh Đẩy lùi nhau ra Ngã lăn trên mặt đất Đen ngồi dậy, nhịn đau, lấy lọ thuốc bột, rắc lên vết thương ở trên đùi cầm móng. Nghến răng, nghiến lợi mà chịu đựng, vì vết thương đang bốc sót vô cùng. Lôi trong tay nải ra một miếng vải, cuộn chặt lại vết thương. xong xuôi đứng dậy, nhìn Trần Thắng. Đội quân bất tử à? Đấy chỉ là lừa mày thôi. Nếu đúng như chúng mày có thể tạo ra đội quân bất tử hung mạnh, thì chúng mày đã thống trị tất cả các nơi có người sinh sống rồi. Đâu cần phải 5 lần 7 lượt mò sang đây Rồi bị dân tao đánh cho tan sát Chui vào ống đồng mà chạy về <cười> Trần Thắng lắc đầu Nhìn xuống đám xương trắng Bị thằng Tý đánh cho nằm la liệt khắp nơi Còn một đám Đang bầu lên thằng Tý Cũng vẫn đang bị thằng Tý điên cuồng hành hạ Hắn gào lên Không Không thể nào Tao không tin Tao không tin Đen cười nhạc. Tao đoán chừng. Chỉ có mình mày là ngoan cố đó. Còn đám binh sĩ của mày. Ấy, hồn phách có khi đã bay về đất Bắc từ lâu rồi. Bây giờ thì đến lượt mày đấy. Đen chắp tay. Hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trời hô lớn. Phá một tiếng. Trần Thắng chợt nhớ ra khi nãy. Đen có dán cái gì lên áo của mình. Hắn vội vàng đưa tay. Lần về đằng sau. Nhưng đã muộn. Ngay sau tiếng quát ấy. Lá bùa tỏa ra một luồng sáng vàng Kết hợp với âm khí trên người của Trần Thắng Lá bùa bao phủ hắn Rất nhanh Toàn thân của Trần Thắng đã chìm trong luồng sáng ấy dữ rồi Ánh sáng ấy như là ngọn lửa Tắn sâu vào trong tận linh hồn của Trần Thắng Để cho hắn đau đớn năn lộn ở Trên mặt đất Trà xuống đất Như là muốn để tuột lá bùa ra ấy thế nhưng lá bùa vẫn cứ dính chơ chơ ở đó Không ngừng thiêu đốt tu vi của con quỷ Đăng nhập trong xác của Trần Thắng Cho đến khi không chịu nổi Một làn khói đen từ mồm của Trần Thắng phun ra Tụ lại thành một thân ảnh Trên người của Trần Thắng không còn âm khí Cũng mất đi tác dụng Lá bùa rơi xuống Trần Thắng lăn ra bất tỉnh Làn khói dần dần tụ lại thành hình người Người này cao to Mày rậm Đôi mắt sắc lạnh Mặt vuông chữ điền Dưới cầm là hàng rau dài Rậm Mọc ra tua tủa Ở trên thân người này mặc một bộ áo giáp Giống hệt như bộ xương khô đang nằm ở trên đất Đen nhìn mà cười lạnh Cuối cùng ông cũng chịu ra sao Tốt nhất là ông nên đi về đất bắc của ông đi Nơi này không thuộc về ông Lão quỷ tàu bây giờ cười sẵn sặc. <cười> <cười> Tao là một chiến binh. Có chết thì cũng phải chết trên xa trường. Tao sẽ chiến đấu vì thiên triều, vì lệnh vua ban. Đèn nghe đến thế cũng lắc đầu về oán niệm của con quỷ này. Vì sao nó phải cố chấp như vậy? Đến lúc chết rồi mà cũng không có buông bỏ Vì hoàng đế của mình mà hy sinh mạng sống Ở nơi xứ người Rồi hy sinh hàng trăm Hàng nghìn binh sĩ Để đổi lấy được gì đây Dù sao Đó cũng không phải là sự chính nghĩa Tuy nhiên đen cũng phải khâm phục Sự trung thành ấy Lòng dũng cảm và sự quả quyết ấy Chỉ là mọi thứ đặt Không đúng chỗ Không có chính nghĩa chương 15 Quyết chiến Ở bên kia thằng tí thấm mệt Mồm thở hồng học Tốc độ cũng bắt đầu chậm lại Nó đảo mắt nhìn về phía đen Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc Thằng tí một tay Đập những hẻo xuống bọn xương cốt Không ngừng lao đến Tao đang phải đánh nhau với cả trăm Cái bộ xương đây này Mày có đánh mỗi một thằng mà lâu thế ở đen Có làm được không Đen bực mình vì còn chưa nghĩ ra cách Đối phó với quỷ tướng tàu lại nghe thằng tí khích bác lên quát mày có giỏi mày ra đây mà đánh để xem mày có bao nhiêu cái mạng nhắc thấy bộ dáng gây tẩm của tên quỷ tàu lại nhìn luồng hắc khí đen đặc tỏa ra trên người nó thằng tí rôn rôn dậy dậy đảo mắt nhìn quanh rồi trèo lên trên một trụ đá cao ngồi chĩm chệ trên đấy <cười> thôi tao tao tao nghĩ lại rồi đen ạ tao chấp nhận chịu vất vả đánh nhiều người hơn đánh bọn xương khô này, <cười> Tao quen tay rồi. Nói đoạn, thằng tý quay lại, Dơ hèo, đánh văng bọn xương khô vẫn đang không ngừng bỏ đến. Chỉ thấy những xương cốt trắng ẩn bị vỡ vụn rôm rốp, dụng là tả. Những bộ xương cốt này chỉ còn thể xác chứ cũng chẳng có linh hồn. Tên quỷ tàu lúc này cũng không trông mong gì vào đám lâu la của mình. Đúng hơn thì. Chẳng khác gì những bộ xương biết chuyển động mà thôi Làm gì còn chút thần thức nào Mà gây nguy hiểm chứ Hắn quát lên Bọn đàn hại Chúng mày Chỉ có một thằng béo vô dụng Cũng không động đến nổi Chúng mày chết hết đi Dứt lời tên quỷ tàu đưa tay lên cao Từ trong lòng bàn tay Quỷ khí tỏa ra nguồn ngột Từng luồng khói lan tỏa khắp trốn Chui vào trong đầu của những bộ xương kia Chỉ trong khoảnh khắc, những bộ xương bỗng nhiên khựng lại, xương cốt vặn vẹo. Từ hai hốc mắt, chảy ra một dòng dịch đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi, đáng sợ. Những vết dạn nứt, rồi nổ đánh đột một cái vang lên. Từng cái đầu lâu bị nổ tan tành thân thể rũ xuống. Những khúc xương rời thành một đống. Trong giây lát, toàn bộ xương cốt đã bị triệt hạ. Không còn một con nào cả Cả đen và tí đều ngạc nhiên trước hành động này Của tên quỷ tàu Không biết là hắn có dùng ý gì Bỗng dưng đông không đâu Tự nhiên lại tiêu diệt thủ hạ của mình Quỷ tàu ngửa mặt lên trời cười sẵn sắc <cười> Các người không cần phải ngạc nhiên như vậy Ta làm gì Rồi cũng có mục đích của nó Chỉ trong chốc lát nữa thôi các ngươi sẽ phải chết, rồi ta sẽ lên trên mặt đất, sẽ biến xứ này thành địa ngục. đen thấy giọng điệu hinh hoang của tên quỷ tàu không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt. <cười> tàu khinh. dù tao có chết ở đây, thì mày cũng đừng hòng thực hiện được âm mưu. đừng quên là ngoài tao ra, ở trần gian vẫn còn nhiều kỳ nhân dị sĩ lắm. sẽ không ai để cho mày. Ngang nhiên mà lộng hành tác quái tác quái độc. Thằng Tý sau một hồi cầm đòn gánh, vùng chém cũng đã mệt bỏ hơi tai. Nay thấy đám xương cốt bị nổ tan tành, vội ôm cái hèo, chống cầm thở phì phì. Mà vẫn không quên phụ họa. Thằng quỷ tàu, thằng tàu khựa, ông đang đánh còn chưa có đá tay. Mày diệt hết chúng nó thì lấy gì để ông đánh. Mày đừng có mà ngu mà lên trên mặt đất. Chứ không dân tàu mỗi người nhổ một bãi nước bọt là dìm chết bẻ mày đấy. Thằng quỷ tàu cười không khục vì sự khoác lác của thằng tế. Đoạn hắn xiết chặt bàn tay, há miệng thổi vào một luồng tà khí, rồi nhếch mép. <cười> Lũ ránh con chúng mày, chống mắt lên mà xem. Mở to mắt lên mà xem, tao sẽ cho chúng mày biết. Thế nào là ma thuật của Trung Quốc? <cười> Dứt lời, tên quỷ tàu lao đến giữa những bộ xương, tức thì những khúc xương to nhỏ lớn bé ở dưới chân của nó, vốn chỉ là đống vụn nát, bỗng nhìn nhúc nhích động đẩy. Mặt đất đùng đùng như rung chuyển, đất cát từ trên nóc hang cứ thế mở rộng xuống, mọi thứ xung quanh thoáng chốc, trở nên mù mịt. Thằng đen và thằng tí nhất thời Không hiểu tên quỷ tàu này định làm gì Chỉ biết đứng đó Mắt theo dõi nhất cử nhất động của quỷ tàu Đồng thời cũng sẵn sàng thủ thế Phòng bị mọi nguy hiểm có thể xảy đến Tên quỷ tàu nhìn quanh Thấy đâu đã vào đấy Đúng những gì mình đã tính toán Nó giải luồng tả khí trên tay Xuống những bộ xương xung quanh Miệng quát Âm thi cốt có... Nhập thẻ Tên quỷ tàu vừa rứt lời Toàn thân của nó tỏa ra màu tím đậm Nó rang rộng cả hai tay Như thể phát ra một lực hút vô hình Thằng đen và thằng tí Chốn mắt Nhìn những khúc xương rào rào xoay ở dưới đất Bay vụt lên không trung Cách mặt đất phải đến chừng một sải tay Từng mảnh từng mảnh lao đến chỗ tên quỷ tàu dính chặt lên thân nó Tốc độ mỗi lúc một nhanh Càng nhiều khúc xương bay đến liên tục bồi đắp Xếp lại với nhau thành một khung xương hoàn chỉnh Chỉ có điều ấy là một bộ xương khổng lồ đứng sừng sững To đến gấp 4-5 lần người thường Thằng Tý ban nãy đánh nhau với bọn xương cốt Nó kệ trong tay có cái hẻo được dán bùa Cho nên bây giờ cũng chẳng sợ nữa Chỉ là thấy tận mắt bộ xương khổng lồ thì nó cũng hơi trùn trùn. Ừ, đen ơi! Nó to thế này có đánh được không hả Đen? Đen cũng ngạc nhiên, xen lẫn kinh hãi. Bởi vì trong bộ xương trước mặt lởm chởm chắp vá, không ra hình thủ cụ thể. Cũng không ngờ rằng tên tướng tàu này lại mạnh đến như vậy. Lại có thể dùng tu vi của mình tập hợp tất cả xương cốt lại. Điều này là vượt qua tầm hiểu biết của Đen Những linh hồn của Tu Vi Có thể cầm chắc Nắm chắc các thứ và di chuyển Thế nhưng chỉ là được một lúc Trong thời gian nhất định Đồ vật trong tay cũng không lớn lắm Thế nhưng tên quỷ tàu này Lại có thể giáp tất cả những bộ xương ở đây Thành một thân thể khổng lồ như vậy Chứng tỏ Tu Vi của hắn Vô cùng đáng sợ Hắn nhìn sang bên Đen Và thẳng tí Đen thấy vậy liền huých huých. Tí. Tí ơi. Thôi của mày tất đấy. Mày mày vừa bảo là mày đánh còn chưa có đá tay mà Tí. Đến đây thì thằng Tí béo máu. Ê, tao tao nói là cái bọn bọn sư khô lúc lúc lúc nãy chứ, chứ còn thằng này. Ê, thôi. Tao giả mày đấy. Tên quỷ tàu trong hình hài là bộ xương khổng lồ vặn vẹo cơ thể, từng khớp xương kêu lên răng rắc hắn đã bắt đầu thích nghi với hình thể này đoạn đưa mắt nhìn xuống mà gầm lên khỏi phải tranh cãi tất cả các ngươi sẽ phải chết nhìn vốn tưởng trong bộ dáng này hắn sẽ nặng nề chậm chạp ấy thế nhưng không hắn nhún chân dậm một phát nhảy thẳng đến trước mặt của đen Dùng bàn tay chơ chọi những khúc xương Mà tấn công lên hồi Những ngón tay mổ xuống sới tung cả đất cát Đen nhảy lên né tránh Chật vật Bởi vì bản thân đang bị thương ở một bên chân Không thể mau lệ được Cầm trên tay thanh kiếm bảo vật Của môn phái Đen thu hết sức mình Chém một nhát cực mạch Lên thân thể xương sậu của tên quỷ tàu Trong hang động Những ánh nến lập lệ Những luồng kiếm khí sắc lạnh của đen vừa chạm vào tên quỷ tàu, vang lên những tiếng chan chát. Cánh tay của đen bị lực phản tất chấn cho tê dại. Cả người bị đẩy ra đằng sau mấy bước, loạn trọng chống thanh kiếm xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững được. Tên quỷ tàu chớp lấy cơ hội này, bàn tay vổ lấy đen, siết mạnh. Đen cảm giác toàn thân tê dại, lồng ngực như bị bóp chặt lại. Sương cốt như muốn vỡ ra thành từng mảnh Đen hét lên Khuôn mặt tỏ ra đau đớn vô cùng Đang cố mà chống cự Để thoát ra Thế nhưng bây giờ Nó không sao cửa quậy nổi Trong miệng nó đành cất lên những tiếng chửi rủa. Thả tao ra Thằng tàu khựa Thả tao ra Tên quỷ tàu nhấc bổng đen lên Đưa hốc mắt đen xì xì Mày có ngậm cái mồm lại không? Mạng của mày Ở trong tay tao Lần này Xem mày làm sao mà chống được Không có quân đội thì sao? Một mình tao có thể sạc đánh tan tát chúng mày Mày Mày quá tự tin rồi Dù có chết Tao cũng phải lôi mày chết chung Tao quyết không để Cho mày động đến cọng lông chân Của người dân ở đất Nam tao Nói đoạn Tên quỷ tàu nghiến răng Nghiến lợi Bàn tay siết mạnh hơn Lần này cơ hồ như đen không chịu đựng thêm được nữa Toàn thân đã tề giải đi <cười> Tiểu tử Đến cái mạng mày còn không giữ được Thì mày làm gì được tao Cơ thể của đen đã bị bóp muốn nát nhừ, càng lúc càng khó thở. Mặt cũng cảm thấy nóng bừng bừng, tay cố vung lên thanh kiếm mà không được. Đúng lúc này, thằng Tí lao đến, nó dùng cây hèo ở trong tay, đập một nhát lên cánh tay khổng lồ xương sầu. Cây hèo được gia trì bởi bùa phép, cộng thêm lực đập không nhẹ của thằng Tí. Một tiếng rộp hô khốc vang lên. Tiếp sau đó, cánh tay ấy gãy rời ra thành từng khúc. Rơi lả tả trên mặt đất Đèn ngã lăn ra miệng Thở hồng học Nhanh chóng lấy lại tinh thần Rút ra hai lá bổ Gắn lên chuôi kiếm Đưa ngón tay miết lên thân kiếm một đường dài Máu vì vậy cũng chảy ra nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm Đen niệm một chàng chú ngữ Tiếng niệm chú vang vọng cả hang độc Nhật Nguyệt Càn khôn Nghe ta thỉnh hoán Hội tụ linh lực tinh vân hóa phù chạm quỷ trừ ma phá thần chú vừa kết thúc hai lá bùa lóe sáng một ánh sáng vàng bao phủ lấy lưỡi kiếm đen trộm dậy toàn lao đến chém tới tên quỷ tàu bởi vì thằng tí dùng cây hèo có bùa có thể gây sát thương được đến quỷ tàu Cho nên đen dùng đến hai lá bổ đó cùng một lúc, muốn đánh cho hắn hồn bay phách tán cho hạ giận. Đen còn chưa kịp cất bước thì phải đứng xứng lại, cánh tay ban nãy bị thằng Tý đập cho rơi dụng Bây giờ lại đang bắt đầu rung chuyển, chắp lại thân thể như chưa từng xảy ra, chuyện gì cả. con quỷ tàu vung cánh tay khổng lồ, đánh đến chỗ thằng Tý cách đó không xa. Tý! Tý! Chạy đi Tý! chương 16 tử nạn. Thằng Tý đang hồn vía trên mây, nghe thấy thế vội nhảy trồm người ra xa, ngã đánh uục một cái xuống đất như quả mít. Cũng vì thế mà tránh được một đòn. Đen nhân cơ hội này dùng hết sức của mình, dậm mạnh bên chân không bị thương, nhảy lên bổ một nhát kiếm từ trên xuống. Nhát kiếm mang theo linh lực của lá bùa phát sáng rực, tạo thành một đường ánh vàng đẹp mắt. Tên quỷ tàu nói đúng hơn là một bộ xương khổng lồ Nhặt lên thanh đao của Trần Thắng Sau khi nhặt lên đao Còn đá một cái cho Trần Thắng văng vào tường Lăn lông lốc Thằng vô dụng Mày không xứng đáng làm con cháu của Trần gia Hắn vùng rào đón đỡ nhát kiếm của đen đang bổ xuống Hai thanh kim loại va vào nhau vang lên chói tay Thằng Tý đứng gần đó cũng phải dùng mình Mà nghĩ như muốn rung lên phát ra tiếng ong ong ở trong đầu. Đen cảm giác cánh tay tê dại, rút ra một lá bùa dán lên trán tên quỷ tàu, đạp chân vào ngực hắn nhảy lùi ra xa, miệng niệm chú kích bùa. Ấy thế nhưng lá bùa còn chưa kịp bùng lên linh lực, thì tên quỷ tàu nhanh tay vung dao chém bay cái đầu lâu bị dán bùa. lập tức một cái đầu lâu khác từ dưới thân bay lên thay thế vào vị trí. <cười> Với tài phép này Thì làm gì được tao Mày phải tu luyện Đến trăm năm nữa <cười> Đây Đây chính là bất tử đó Đen nhìn thấy bùa của mình bị phá như vậy Trong lòng chấn động Hai mắt đảo lên hồi Nhìn địa hình xung quanh Nhằm tìm cách tấn công Mày quá tự tin rồi đó Năm xưa mày chỉ là bại tướng Bây giờ thì mày vẫn chỉ là bại tướng mà thôi. Đen chạy đến cây ghế đá. Đạp mạnh rút ra hai lá bùa phóng về phía con quỷ tàu. Hai lá bùa bay vù vù xoay xung quanh tên quỷ tàu tỏa ra hồng quang. Lá bùa này là loại bùa mạnh nhất trong môn phái. Dùng cả hai lá bùa một lúc là cố sức đối với đen. Chịu áp lực đen phun ra một búng máu. Hai lá bùa này bình thường với con quỷ lợi hại. Đen cũng chỉ dám dùng một lá Một lá cũng đã đủ làm tiêu hao không ít lực đạo trong người Huống chi bây giờ, hai lá đánh cùng một lúc Làm cho đen cảm giác trời đất tối sầm Toàn thân ê ẩm thoát lực Hai lá bùa này bay về phía tên quỷ tàu Linh lực bùng ra xoay tít như trong trống thiêu đốt âm khí và oán khí Oán khí càng mạnh thì linh lực phát ra càng cao Làm cho tên quỷ tàu này đau đớn kêu gào thảm thiết Nhận ra đây không phải là hai lá bùa bình thường Lão nhanh chóng Vận lên tu vi của mình Tạo ra luồng khói đen khổng lồ Bao phủ lấy thân thể mình Không để hai lá bùa tiếp xúc Tiếp đó Lão vung tay vận lên quỷ lực Tạo ra một luồng hắc khí Bao phủ lấy thân đau Chém thẳng đến một trong hai lá bùa trước mặt Lá bùa bị chém trúng Phát ra một tiếng đùng tóe lửa Vụ nổ làm cho tên quỷ tàu phải lui lại mấy bước Xương cốt trên người rơi lạ tạ Đen trợn mắt Há mồm Nếu như là loài quỷ tu vi trăm năm Thì chỉ cần một lá bùa cũng đủ đốt sạch oán khí của nó ấy thế mà tên quỷ này Lại có thể phá bùa Xem chừng tu vi cũng không hao tổn bao nhiêu Đen kêu lên Không Mãi nó chứ Không thể nào Tên quỷ tàu tiếp tục với lá bùa còn lại Đen dùng hết chút lực tàn của mình Cầm kiếm lao lên Hòng không để cho gã làm vậy Đây là lá bùa duy nhất Có thể xoay chuyển thế trận Nếu như nó cũng bị phá Thì đón nhận của cả hai thằng đen tí Chắc chắn là cái chết Tên quỷ tẩu thấy đen lao đến Mũi kiếm đâm về phía mình Lão vội vàng nghiêng người Tránh né Tiện tay bồi cho đen một nhát vào mặt Đen ngã lăn trên mặt đất Mấy vòng mắt hoa lên như đom đóm mệnh phun máu tươi ống ọc tên quỷ cũng mặc kệ, nhanh chóng vùng đao chém lên lá bùa, bởi vì lá bùa này lão cũng giật mình, lá bùa thiêu đốt đi phần nửa tu vi trong người của lão. Nếu như cứ để như vậy, lão e chẳng mấy mà tu vi lão khổ sở tu luyện bấy nhiêu năm sẽ bị thiêu cháy. Lưỡi đao chỉ còn cách lá bùa chưa đầy găng tay thì thoáng có cái gì đấy chạm vào đau của lão, lực đạo khá mạnh, cả hai cùng bị hất văng ra. Lão quỷ tàu giật mình, nhận ra là thằng Tý đang loạn choạng lùi về đằng sau. bà nãy thấy thằng đen lao lên, Tý cũng muốn xông lên đánh hội đồng. Thế nhưng chưa gì đen đã bị đánh cho tơi bời, nằm lăn lóc ở dưới đất. Mẹ mày, thằng, thằng tàu khửa, mày, mày ngon thì mày đánh tao đi này. Mày cứ đi đánh lão bồ làm gì, mày điên à. Thằng Tý đứng vững rồi lắp bắp trời. Quỷ tàu tức giận tụ ra một quả cầu khói, bắn thẳng đến cái bụng đầy mỡ của thằng Tế. Thằng Tế trúng đòn, văng ra xa, đập vào vách đá. Khớp xương cũng kêu lên răng rắc, mồm học máu tươi. Đèn thế vậy thì lồn cồm bò dậy, toàn chạy đến đỡ bạn, Thế nhưng thằng Tý đã vùng dậy hiên ngang Ra hiệu mình không sao Mày mày đánh chết bẻ lão đi Đen đỡ lấy bạn mà trời Mày làm như dễ lắm á Dễ như thế Tao còn để cho lão đánh tơi bời thế này à Đen miệng nói Nhưng không quên nhìn về phía lão quỷ tàu Phòng lão tấn công bất ngờ Lão quỷ tàu bên này nhanh chóng Chém lá bùa Đang bay quanh mình phát ra sức nóng để hòng kiềm chế tu vi nếu như không một đòn ban nãy có thể cướp đi đến nửa cái mạng của thằng tế lá bùa bị chém trúng cũng phát ra tiếng nổ đùng đùng làm cho đất đá ở trong hang cũng bị rung chuyển mà rơi xuống ở trên người của lão quỷ tàu cũng đã bị rơi đi quá nửa xương trắng lão không đủ tu vi để tập hợp lại một lần nữa bấy giờ lớp xương trắng bao phủ ở bên ngoài linh hồn của lão còn rất mỏng, thưa thớt. lão gầm lên tức giận, lao đến, túm lấy cổ của đen, vận quỷ lực, đánh một trường. Đen trúng đòn, bay ra xa đập vào một trụ đá. Sức lực gần như cạn kiệt, đứng lên được cũng đã cố gắng lắm. Thằng Tý cũng lồm cồm bò dậy, chạy đến đỡ bạn, mồm vẫn lến thoáng. Đen ơi, đen ơi, mày... Mày có sao không? Hê, mày đừng có chết đâu đen Mày chết ai, ai đưa tao về Sở dĩ lão quỷ tàu Không dùng quỷ lực Để đánh nhau với đen ban nãy Là vì một lần đánh đi Quỷ lực hao tổn Không ít Và cần có thời gian đến cả tuần Thậm chí là cả tháng để khôi phục Lão quỷ tàu Tính dùng lợi thế thân thể to lớn của mình Để đánh chết thằng đen Và thằng tí Để dành tu vi sau đó khôi phục lao lên mặt đất. Ấy thế nhưng, hai đứa này cứ như là hai con rắn quấn lấy làm cho lão phát điên. Dù bị bùa phép mài mòn một nửa lực lượng, lão cũng cố dùng nốt mà đánh chết hai thằng này, muốn cướp cái mạng của nó đi. Ấy thế nào mà hai thằng cứ trơ trơ ra như là trêu tức lão. Thằng tí đỡ thằng đen dậy, hai thằng tựa lưng vào nhau, máu đã chảy ra nhuộm đỏ, lồng ngực. Thằng tí theo thảo bây, bây giờ Tính tính làm sao ở đen thằng, thằng quỷ này mạnh quá Hay là hay là chạy Đen trợn mắt Chạy cái đầu mày đi Bây giờ chạy để cho nó khôi phục lại được Thì không có cơ hội mà động vào móng chân của nó đâu Cùng lắm tao với mày liều chết Quyết không để nó ra khỏi đây được Thằng đen chạy đến Kéo lê thanh kiếm trên mặt đất Mũi kiếm phát ra tiếng kêu kiên khít đến lạnh cả người. Thằng tí cũng kéo lê cây hèo đằng sau, lộc cả lộc cọc, hùng hổ lao đến. Ấy nhưng mà cây hèo nhẹ mà không sắc được như mũi kiếm. Đầu còn lại, nảy lên đập đánh cốt vào đầu thằng tí. Thằng tí xoa xoa đầu nhưng vẫn nghiến răng nghiến loại mà lao đến. Cả kiếm, cả hèo đập lên thân thể lão quỷ tàu. Cứ thế đánh rồi lại né. Né rồi lại đánh Hai thằng bắt đầu chơi trò luân xa chiến Mà du đấu Một lần nữa Hai người một quỷ lại đánh nhau đến mù mịt Thật ra sức của hai thằng bây giờ Như là đèn đã cạn dầu Nhanh chóng Bị trúng đòn của quỷ tàu Thằng đen lại một lần nữa bị hất văng ra xa Đập lên vách tường Dường như nó đập trúng một cái gì đấy Cảm giác thứ ấy đang di chuyển Còn chưa kịp cảm nhận nó là gì thì đã rơi xuống đất, lăn mấy vòng. Thằng Tý bị quỷ tàu nhấc bổng lên, giật lấy cây hẻo, không ngừng gõ lên đầu thằng Tý. Máu trên đầu không ngừng tuôn ra phủ kín cả gương mặt. Thằng Tý, thân thể nhũn ra, nhìn không khác gì một cái xác Đèn thấy bạn bị đánh như vậy, nước mắt trào ra, đôi mắt cũng đỏ ngầu sát khí. Hàng động đột nhiên rung chuyển. Lão quỷ tàu dừng tay Đưa mắt lại nhìn Cái gì Là cái gì Từng lớp đất đá từ trên không Không ngừng đổ xuống Những khối đá to cũng đang bị xê dịch Lão quỷ tàu nhìn về hướng của thằng đen Nơi vách tường Một cháp nến bị đẩy thụt vào bên trong Không ngờ Vừa đúng Đó chính là ngọt chát nến dùng để kích hoạt cơ quan, hủy cả hầm mộ. Con quỷ tàu ném thẳng Tý xuống đất, muốn chạy đi bởi vì nơi này rất nhanh sẽ sụp đổ. Nó vừa đưa chân đến cửa thì thằng đen cũng lao vụt đến chặn trước mặt. Mặt thằng đen bây giờ bừng bừng sát khí, đôi mắt đã đen kền kịt, lập lòe có cả tia huyết quang lạnh lẽo. Thành kiếm trong tay của thằng đen. Tỏa ra ánh hồng Lập lè theo mỗi bước chân của thằng đen Khí thế bức người Lão quỷ tàu nhìn thanh kiếm Đột nhiên trong lòng run dậy Quả thật thanh kiếm bây giờ dường như Đã hoàn toàn lột sát Khi nãy Thanh kiếm chỉ như là một thanh sắt tội Mà bây giờ trông nó như có linh hồn Không ngừng tỏa ra sát khí Làm cho lão run dậy Mày muốn đi sao? Tao đã nói rồi, tao còn sống thì mày đừng mong rời khỏi đây. Mày đánh tao thì được, nhưng một khi đụng đến bạn tao, mày chỉ có thể là chết, chỉ có thể là chết thôi. Thằng đen bây giờ cũng đã biến đổi, thậm chí trông nó còn khỏe mạnh, điên cuồng hơn. Dùng hai tay vung kiếm lên cao, linh lực toàn thân hội tụ, nó hét lên. Mày! Đi chết đi! Quân xâm lược! Tiếng hét kèm với đất đá không ngừng rơi rục, âm thanh vang vọng Lão quỷ tàu nhìn lên trên, nhìn lưỡi kiếm đang ép tới Ở trên hẳn mặt đất, sắc quỷ cũng nghe rõ Lưỡi kiếm bổ xuống, đánh đùng một cái Một thân ảnh mờ ảo, giống như là cây kiếm đen đang cầm trong tay cũng bổ xuống Luồng sáng trói mắt, theo lưỡi kiếm tỏa ra Lão sắc quỷ ở bên trên Nhìn xuống run run rẩy dày, dày Không biết là bên dưới xảy ra sự gì Còn tên quỷ tàu thì kinh hãi Đôi mắt trợn ngực Vùng đao chống trả Từng khúc xương trên người của hắn hắn Từ từ rụng xuống Theo nhát kiếm Hai lưỡi đao kiếm chạm nhau Lực chấn động cực mạnh Thổi bay tất cả xương trắng trên người lão quỷ tàu Đao trong tay lão quỷ tàu Cũng đã gãy làm đôi Thanh kiếm của đen vẫn không ngừng ép xuống Lão hét lên Không Không Không Không thể như vậy được Trong nháy mắt Lưỡi kiếm bổ xuống Thân thể của lão lóe lên ánh sáng chói lòa Rồi nhanh chóng tan thành vô vàn Những đốm sáng nhỏ ly ti Chiếu sáng khắp cả hang động. Trong hầm rung chuyển dữ dội Đen lập tức thở hồng học Khôi phục lại Tinh thần Sau đó chạy lại chỗ của thằng Tí Lúc chạy ngang qua Thân thể bất động của Trần Thắng Đen do dự Bởi vì không thể cõng cùng một lúc hai người được Bạn ấy bị thương tưởng như đã chết Lúc ngã trên đất vô tình Một ngụm máu phun lên lưỡi kiếm Nhìn thấy bạn bị đánh Không hiểu sinh khí từ đâu dâng trào Cho nên mới đứng vững được Bây giờ đoán chừng là sức mạnh của thanh kiếm Đã được thức tỉnh ban cho Tuy nhiên cõng cả hai người cùng một lúc Là đều không thể Đen bỏ lại Trần Thắng mà cõng tí chạy đi Với suy nghĩ là đưa thằng tí đến nơi an toàn Rồi sẽ quay lại cứu Trần Thắng Thế nhưng căn hầm càng lúc Càng rung chuyển dữ dội, Từng khối đá to không ngừng Rơi xuống Đằng sau đã có những mảng tường đổ sập Trôn vùi đi cánh cửa đá ban nãy Đen đánh mắt nhìn lại, rồi thầm thở dài, nghiến răng nghiến lợi, ra sức chạy nhanh hơn. Đang phải cõng thẳng tí, ở trên vai. Một bên chân lại bị thương, đất đá thì không ngừng sụp xuống. Chỉ cần sơ sẩy là có thể chết bất kỳ lúc nào. Đen gồng mình dồn hết sức, chạy như bay ra cửa hầm. Đằng sau, vang lên tiếng ẩm ẩm sụp đổ. Trường 17 Trận chiến của con sắc quỷ Ở ngoài cửa hang Sau một hồi giao chiến Thế trận đã nghiêng về hồng y nữ quỷ Sắc quỷ liên tục bị ả tung ra Những đòn đánh hiểm hóc Khiến cho lão bay nhảy hết chỗ này Đến chỗ khác Tránh né một cách vô cùng chật vật khổ sở Không có cả thời gian để phản công Sự nhẫn nại của hồng y nữ quỷ Cũng chỉ có giới hạn Ả biết Lão sắc quỷ này Chỉ là đang muốn kéo dài thời gian Cầm chân để cho ả Không thể vào trong hang hỗ trợ cho chủ nhân mình Hồng y tức giận Mà gầm lên Người có phải là đàn ông hay không Trốn chui trốn nhủi Giống như là con chuột nhắt vậy Lão sắc quỷ vừa tránh né Những quả cầu đen đặc Của Hồng y nữ quỷ vun vút phóng tới Khi xưa lão vốn làm quan Binh thư yếu lược Cũng đã có đọc qua Chỉ có điều lão là quan văn Thôi thì đọc võ thư cũng chỉ là đọc cho biết Trong một trận chiến Đâu có phải là cứ hùng hục lao vào đánh giết nhau là được đâu Gặp đối thủ mạnh Đôi khi còn phải dựa vào cái đầu Để tìm thời cơ mà xoay chuyển tình thế Lão sắc quỷ vừa tránh né Vừa cười khảnh khạch buông lời trêu chọc Ây da da Ây Người đẹp à, Nhìn nàng Điệp, như thế này ta cũng không nỡ Làm nàng tổn thương Tiếc thật Phải chi ta và nàng sinh cùng thời Nhất định ta sẽ thu nạp nàng Làm tỳ thiếp Hồng y nữ quỷ Sau một hồi đánh nhau Coi như đã tìm được tiếng nói chung Tính là, chính là ngôn ngữ từ quỷ giới Hiểu lão sắc quỷ nói gì Nghe thấy những lời đê tiện ấy Thì khuôn mặt biến sắc Lộ ra tức giận Đỉnh đầu của ả bốc lên khói nghi ngút đen đặc Luồng tà khí phát ra mạnh đến nỗi Lão sắc quỷ cách xa cả chục bước chân Cũng cảm thấy dùng mình run dậy Lão không biết rằng Lão vừa chọc vào nỗi đau ẩn giấu sâu bên trong của hồng y nữ quỷ Năm xưa khi còn sống Nữ quỷ vốn là thôn nữ hiền lành Sống vô tư vô lo vô nghĩ Thậm chí nàng còn đang có tình yêu đôi lứa đẹp lắm Vốn đã định ngày để lên duyên vợ chồng Ấy vậy mà chỉ vì gia đình không quyền không thế Nên bố mẹ của nàng muốn được tá chép thành dòng Một bước giàu sang Họ ra sức chèn ép bắt nàng phải vâng mệnh Về làm thiếp cho tên quan lại háo sắc Sau khi nàng tự vẫn, oán khí dần dần tích tụ. Nỗi căm hận những kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành Những kẻ vì đồng tiền Là mở mắt mà bán rẻ lương tâm Nỡ đi tước đoạt hạnh phúc Của chính con mình Mà từ ấy nàng hóa quỷ Nay nghe được những lời sắc quỷ nói Như gọi lại nỗi đau hồng nghi nữ quỷ lại càng thêm điên cuồng Bản thân của nàng bộc phát quỷ khí đến đỉnh điểm Nàng phi thân tới chỗ sắc quỷ Khuôn mặt vằn lên những vết cháy đen sạc Gân xanh gân đỏ nổi lên chi chít Lũ thối tha các người Đến chết Đến chết cũng không bỏ được tật háo sắc Lão sắc quỷ bất giác Thấy khuôn mặt của nàng khủng khiếp Trong phút chốc quên đi bản thân lão cũng chỉ là con quỷ Người lão đơ ra như khúc gỗ Chịu một đòn của hồng nghi nữ quỷ Văng ra đằng sau, miệng phun ra một ngụm quỷ huyết xanh lè lè Lão nằm lăn lông lốc ở trên đất Nhưng dường như lão lì đòn lắm Lại buông lời châm chọc Ôi giỏi ơi ôi! ôi giỏi ơi Con tiện tì này Lại dám đánh cả phu quân à Ôi giỏi ơi biết ngay mà Nhìn cái gò má cao thế kia là phường sát phu rồi Dâm phụ sát phu Ôi trời ơi Ôi Ôi Ôi Hồng y nữ quỷ nghe thấy lời này Lại càng trở nên điên loạn Không kiềm chế nổi bản thân Quỷ khí Tỏa ra bao trùm cả thân thể À trận trừng con mắt trắng rã đầy những tia máu, nhìn lão sắc quỷ, miệng ngoác ra như muốn ăn thịt lão luôn vậy. Ai, ai là tùy thiết của ngươi? Lão giả áo sắc, người, người dám sỉ nhục ta, người đi tìm đường chết. Lão sắc quỷ bấy giờ mới gượng dậy, vẫn cứ nhếch mép. <cười> Ta đã chết một lần Chết thêm lần nữa thì có gì đang <cười> Hơn nữa Được chết trong tay tỉ thiếp của mình Ê, Bốn quan Mong còn trả được Người Người cầm miệng lại Ta không phải là để cho người đem ra vỗ nhục như vậy Nói đoạn Hồng y nữ quỷ vươn dài cánh tay Trông vặn vẹo như là con mãng xà Ả đem toàn bộ quỷ khí tích tụ lại dồn lên đôi tay Vả tới tấp vào mặt của lão sắc quỷ Những âm thanh bồm bốp vang lên Khuôn mặt của lão sắc quỷ Bây giờ đã biến dạng Méo mó vặn vẹo khó coi Lão phun ra một ngụm quỷ huyết xanh lẻ tanh tưởi Điều này chứng tỏ là lão phải vừa chịu đựng những đòn tấn công Không dễ dàng một chút nào thật ra tất cả cũng là vì lão đã động chạm chọc ngoáy vào nỗi đau lẩn khuất sâu bên trong của hồng y nữ quỷ hai tay của lão sắc quỷ chộp lấy tay của nàng trên miệng nở một nụ cười nhâm nhở <cười> bắt được nàng rồi hồng y nữ quỷ bị bất ngờ liếc nhìn qua khuôn mặt đê tiện của lão sắc quỷ ả vốn dĩ Không suy nghĩ được sâu xa Chỉ vì bị lão sắc quỷ chọc tức Cho nên điên cuồng mất kiểm soát Không mảy may để phòng tình huống à. Trái ngược lại với ả Lão sắc quỷ vốn dĩ cũng là phường gian manh Chỉ có đợi thời cơ này Lão cầm nắm lấy cổ tay dài loàng hoàng của nàng Mà lôi sành sạch Thân thể của nàng bất đắc dĩ cũng bị lôi theo Lão phi như bay đến một cây cổ thụ ở gần đó Rồi lão chạy lòng vòng xung quanh chệ trong dây lát, thân thể của hồng y nữ quỷ bị áp sát vào gốc cây. Ả bị trói chặt lại bằng chính đôi tay dài ngoằng của mình. vốn thị lão sát quỷ cứ tưởng, sau khi trói ả vào gốc cây, hồng y nữ quỷ sẽ dễ dàng thoát ra trong dây lát. Bởi vì nhiệm vụ của lão chỉ là cầm chân ả, không cho ả xuống dưới hầm mà tiếp sức cho Trần Thắng với tu vi hiện tại của lão thì vẫn không phải là đối thủ của hồng y nữ quỷ vậy nên sau khi lão sắc quỷ hoàn thành được kế hoạch lão khoái chí lắm có điều để làm được điều này lão cũng phải chịu tật hao tổn tu vi không nhỏ lão cứ lơ lửng đứng nguyên vị một chỗ đợi hồng y nữ quỷ thoát ra lão lại có thể tiếp tục treo chọc à ấy thế nhưng trái với những gì lão đã nghĩ Hồng y nữ quỷ, không nhúc nhích, không dẫy ruộng Thân ảnh của ả mập mờ hiện lên màu xanh màu đỏ, quỷ dị vô cùng Lão sắc quỷ thế lạ, lên lượn một vòng quanh gốc cây liền thấy một lá bùa đã cũ mục, nhưng vẫn còn nguyên những nét mực bùa chi chít Lá bùa này đang không ngừng phát ra linh lực, mà trói buộc hồng y nữ quỷ Năm xưa, chính lá bùa này đã trói buộc vong hồn của bà hai suốt 50 năm Nhờ có thằng đen dùng nước tiểu dội lên, linh lực tạm thời bị phá giải. Vong hồn của bà hai mới thoát khỏi giam cầm. Qua thời gian dù nắng mưa làm cho lá bùa cũ mục, nhưng linh lực theo đó, ngày lại được bồi đắp. Có thể trói buộc mọi tà ma. Lão sắc quỷ đã mở ra thiên tri, vốn hiểu biết sâu rộng. Nhưng lão cũng bị bất ngờ, lá bùa này lại không hề có tác dụng với lão. Bằng không khi nãy lúc trói hồng ý nữ quỷ, Hẳn là lão cũng phải chịu chung số phận Lão cứ lượn qua lượn lại trước mặt của hồng nghi nữ quỷ mà suy nghĩ Một lúc sau, lão à lên một tiếng Ê, hè, hè, Đúng rồi Trên người ta không có oán khí Ê, Bổn quan là quỷ tu theo chính đạo Cho nên lá bùa này không có tác dụng với bổn quan Nhưng mà nàng thì ngược lại đời. Hồng y nữ quỷ liếc mắt nhìn lá bùa, ả không ngờ lão sắc quỷ này lại may mắn như vậy. Chỉ là vô tình kéo ả chạy đến đây, vậy mà lại khiến cho ả chịu cảnh này. Dù là tự tay mình thoát ra được, e rằng bản thân cũng sẽ bị thiêu đốt tu vi cho đến khi cạn kiệt. Lão nhìn bộ dáng khổ sở, chẳng thể làm gì được của hồng y nữ quỷ. Ánh mắt của lão bỗng nhiên nhéo nhéo. Ây daa! bây giờ làm gì đây hay là lão vân về mấy cổng dâu ra chiều đam chiêu bất giác trên miệng của lão trào ra nước dãi quỷ dọa tông tòng xuống đất cây cỏ dính vào khô héo bốc khói đen xì xì hồng y nữ quỷ gào lên người người Ngươi thật là bị ôi người vô liêm sỉ <cười> Nói thừa, ta và ngươi đều là quỷ, mà đã là quỷ thì làm gì có liêm sĩ. <cười> Hồng y nữ quỷ tỏ ra bất lực, không thể thoát ra mà đánh cho lão sắc quỷ này thêm một trận. Lúc này, ả giống như là con cá, nằm ở trên thớt, lão sắc quỷ dễ dàng đánh cho ả hồn phi phách tán bất kỳ lúc nào. Ả ngước mắt lên. Người giết ta đi Ta thà là bị đánh tan thành tinh phách vạn kiếp bất phục Còn hơn là để Người xỉ nhục ta như vậy Lão sắc quỷ gật gật đầu Ý được Bốn quan sẽ cho người được tội nguyện Nói đoạn Lão sắc quỷ tụ lực lòng bàn tay Quỷ khí tạo lên Một quả cầu khói màu trắng Ban ấy khi đánh nhau với hồng y nữ quỷ Dù lão, lão có cố cách mấy, cũng không tài nào làm được. Vậy mà lúc này, lão lại thành công. Điều này làm cho lão phấn khích sung sướng lắm. Nữ quỷ đã nhắm mắt, đợi lão ra tay. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh. À gắt lên. Ra tay đi, con đứng đấy mà làm nhảm. Rồi, chưa thấy có cái đứa nào mà lợi dục người ta giết mình. Ta lần đầu làm được cờ quả cầu phép. Ta đang thử mấy hình thù khác Này, ngươi nhìn này Đây là hình ngôi sao đấy ê, Ta vừa thử Con có thể biến ra quả cầu phép Hình tam giác Chứ không phải là hình tròn như ngươi <cười> Này, đây là hình vuông này Đây, ê, ta cũng chẳng biết là hình gì nữa Phí lời là... Người... Ngươi, ngươi là con quỷ điên Hồng ý nữ quỷ không khỏi gây tẩm trước những lời của lão sắc quỷ. Ngay cả khi còn sống, đến khi chết đi, bình sinh, ả ghét nhất là những kẻ miệng lưỡi trăng hoa, lời nói ý tứ thô thiền dâm dê đê tiện. Những kẻ như vậy đã chết dưới tay ả nhiều vô số. Lúc này, ả chỉ hận bản thân mình không thể xé sắc lão sắc quỷ này ra, mà xé vụn đến tinh phách cũng chẳng còn. Lão sắc quỷ đứng đó. Lão đã sẵn sàng cho một đòn đánh quyết định. Hồng y nữ quỷ nhắm mắt chờ đợi. Âm thanh chát chúa vang lên. Bàn tay của lão sắc quỷ đã đánh xuống đỉnh đầu. Dùng quỷ khí của lão áp lên huyệt bách hội của Hồng y. Sau khi ra một đòn này, lão sắc quỷ vội vàng nè nhảy ra đằng sau. Cách xa mấy bước chân, bay lơ lửng một chỗ, nhếch mép cười mà nhìn. Từng làn khói đen dày đặc, Ào ào quấn xuống huyệt bách hội của Hồng Y Không ngừng tỏa ra vây kín À gào rú lên điên dại Như đang gánh chịu sự đau đớn tận cùng Sau một hồi À gục xuống Thân ảnh trở nên mập mờ Khả dĩ không còn một chút quỷ khí nào cả Những tiếng nổ lách tách vang lên Lá bùa được dán trên thân cây Không còn cảm nhận được oán khí Linh lực biến mất Hồng Y nữ quỷ được buông thõng ra Ngã gục xuống bất động Chương 18 Hành trình mới Bắt đầu Lão sắc quỷ nheo nheo mắt Nhìn hồng im một hồi Thấy hả không còn nguy hiểm Gì nữa Lão đi đến chỗ cửa hầm Định bụng lần xuống dưới Xem xét kỹ tình hình Đồng thời hỗ trợ cho đen Vừa lúc ấy lão trông thấy bóng dáng của đen Đang cõng thẳng tí ở trên đưng ra ngoài trong bộ dáng như vội vã lắm. Lão rổng tai lắng nghe, đôi tai của quỷ vốn không phải là vật hữu hình, có thể nghe được âm thanh cách xa đến cả vạn dặm. Lão nghe thấy ở dưới hầm có tiếng đất cát đang chảy ầm ầm, mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Dù không biết là xảy ra sự gì, nhưng lão biết căn hầm này sắp sập đến nơi. Lão vận hết quỷ khí lên đôi tay, đẩy đen chạy đi thật nhanh, thoát khỏi nơi nguy hiểm. Mặc dù lão biết làm như vậy là tự thiêu đốt tu vi bởi dương khí trên người của đen và tí, lão sẽ bị tổn thương không nhỏ. Ra đến chỗ gốc cây, hồng y nữ quỷ vẫn đang nằm bất động, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện như muốn tan biến. Cảm thấy đã đủ an toàn. Đen bấy giờ mới đặt thằng tí, nằm ngửa xuống thảm cỏ, ôm ngực thở phì phò. Hắn nhìn thấy lão sắc quỷ, ánh mắt cũng cảm tạ. Nếu như không có lão trợ giúp, sợ rằng đen cũng đã kiệt sức mà gục xuống. Đúng lúc này, tiếng động lớn vang lên cả một khoảng đất rộng. Bị lụt sụt lún xuống, đất cát bay mù mịt. Những cây cổ thủ cao lớn cũng theo đó mà đổ ngã. Căn hầm nơi trôn vàng của thần giữ của và lăng mộ của binh lính người tàu. ầm một cái, chỉ còn lại tàn tích và cái xác của Trần Thắng cũng mãi mãi chôn vùi dưới đất lạnh. Nghỉ ngơi một lúc đã dần dần khôi phục, đen mới nhìn sang Hồng Y, thấy ả đã mất hết quỷ lực trở lại thành một vong hồn bình thường, một cơn gió thổi qua cũng không vững nổi. Lão sắc quỷ bấy giờ mới trách móc đen. "Ai, người đó chấn bùa lên cái cây này thì cũng phải bảo bổn quan một câu chứ." Hại bổn quan bị đánh tơi tả. Xế chút nữa thì... Lão sắc quỷ vừa nhắc đến lá bùa. Đen giật mình. Bùa, bùa nào? Ông cũng là quỷ. Cho nên tôi tôi đâu có dùng đến bùa chú. Đoạn nhìn đến cái cây trước mặt một hồi. Ký ức năm xưa lại hiện ra. Đen đi một vòng xung quanh gốc cây. Nơi này năm xưa. Nó đã theo sự chỉ dẫn. Phá giải bùa chú giúp linh hồn của bà hai. Thoát khỏi giam cầm. Giờ tay lên lá bùa, đen bỗng giật mình khi thấy lá bùa tự nhiên mục ra, rồi rơi là tả xuống. Đen cảm nhận, vẫn như có người âm thầm đứng đằng sau, trợ giúp mình. Khiến cho một lá bùa đã bị bỏ quên suốt mấy chục năm. Một lần nữa phát huy linh lực. Chắp tay lại, đen lầm rầm cảm tạ. Đoạn mệt mỏi quay qua nhìn hồng y, trong lòng thương cảm. Không nỡ ra tay diệt trừ Đen gọi lão sắc quỷ đến gần Này Lão truyền lời cho ả hiểu giúp tôi oán khí trong ả đã hết Tôi cũng không muốn phải diệt trừ một kẻ không còn tô vi Bây giờ ả có nguyện vọng gì không Lão sắc quỷ Bắt đầu dùng quỷ âm Mà nói lại những lời này Hồng nghi nghe xong thì đáp Âm thanh yếu ớt như gió thoảng Ta muốn được về quê hương Nơi ta sinh ra và lớn lên Ta muốn nhìn lại đó lần cuối Trước khi xuống âm ti chịu tội Lão sắc quỷ lúc này giống như là cầu nối âm dương Không chung ngôn ngữ Lão nói lại một mạch ý nguyện của Hồng Y Đen thở dài mệt mỏi Được rồi Ta sẽ giúp cho người được tỏa nguyện Nhìn sắc mặt của đen tái nhợt Hiển nhiên là tu vi đã mất nhiều Hao tổn cả thể chất lẫn tinh thần lão sắc quỷ cản lại, ấy không được, hai ấn đưa linh hồn ạ về nơi cách xa đi cả vạn dặm, tốn nhiều pháp lực, thể trạng của ngươi suy kiệt không thể sử dụng, ngươi sẽ chết đó. đen nở nụ cười gượng, điều cơ bản này đương nhiên là nó hiểu, đưa tay ra hiệu cho lão sắc quỷ, ý nói đừng quá lo lắng. đoạn đen lấy ra một tờ hoàng chỉ, cắn ngón tay lấy máu mà họa bùa, nét cuối cùng vừa dứt. Lá bùa tỏa ra ánh rực rỡ, Hồng Y lập tức bị hút vào. Bây giờ chân đen đã rôn rôn, thân thể lắc lư, nghiêng ngả không đứng vững nổi. Tay kẹp lá bùa, miệng đọc một chàng chú ngữ, rồi đen quát lên. Phủ Linh khai chú, phụ thể mở đường, ngũ phương bát hướng, dẫn quỷ hồi hương. Tức thì một luồng âm phong từ đâu cuốn theo lá bùa trên tay đen, bay lên tầng không rồi bốc cháy. Toàn bộ cho tàn theo cơn gió bay về phương Bắc. Đen lúc này toàn thân đã cạn kiệt sức lực, cảm giác như trời đất quay cuồng. Hai mắt tối sầm lại, lăn ra bất tỉnh. vang vẳng bên tai là tiếng của lão sắc quỷ đang la lên oai oái. Lên sau đó là một giọng nói quen thuộc, vang lên. Giọng nói suốt 16 năm nay Đen mới được nghe thấy Tất cả dần dần Chìm trong yên lặng Đen rơi vào vô thức Không biết đã qua bao lâu Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại Nhìn xung quanh Vẫn chỉ là u tối trải dài bất tận Bất chợt có tiếng nói Giọng nói quen thuộc đến phát chán Đen ơi Đen Dậy đi Mày còn muốn ngủ đến bao giờ Nặng nhọc mở mắt Không cảnh mờ mờ rồi từ từ rõ nét Thấy hình tí đang dán sát khuôn mặt Phúng phính mỡ Hàm răng vàng khè khè Mày Mày, mày dịch hộ tao cái Nhìn thấy mày tao không muốn dậy nữa <cười> Không muốn trông thấy tao Thế hẳn là người này Mày cũng không muốn trông thấy phải không Đoạn Thằng tí kéo một cô gái đi vào Vẫn là khuôn mặt ấy Vẫn là mái tóc ấy Chỉ nhìn qua mà đen đã trồm dậy Nụ là, là nụ Người con gái ấy không ai khác chính là nụ Là cô bé đã cùng đen và tí Vào làm cho nhà ông ba chiến Qua bao nhiêu năm cô nụ vẫn vậy khuôn mặt vẫn tỏa lên vẻ hồn nhiên ngây thơ Nụ khẽ vén mái tóc mỉm cười Anh đen Lâu rồi không gặp Sự xúc động Cả hai sau nhiều năm Dâng lên cao trào Thề thằng Tý sen ngang Giọng liến thoáng Ê mày không biết à Em nụ bây giờ là thầy lang có tiếng ở vùng này đấy Hôm qua sau khi cứu chữ anh Hào Em nụ sang đây ngay Ê, vừa trông thấy mày bất tỉnh nhân sự Em không quản ngày đêm chăm sóc cho mày mấy ngày đấy Còn tao hê, Tao chỉ là hưởng sái thôi Lụ liếc mắt lườm thằng Tý một cái Anh có thôi cái trò bưỡng cợt đấy đi không? Là thầy thuốc Thấy người gặp nạn thì phải cứu chứ Riêng anh Tý Lần sau anh có xin Em cũng mặc kệ Thằng Tý lại cười hành hạch Nhìn thấy đen và nụ đang nhìn nhau đắm đối Nó hiểu rằng Ở đây nó thừa hey, Đen ơi mày nghỉ ngơi đi Tao đi ra dắt châu ra đồng một tí hey, Lâu lâu không nói chuyện với nó Sợ nó quên tiếng người đấy Dứt lời Tí vội vàng chạy đi. Hai người nhìn theo bóng dáng nặng nề của thằng Tí khuất sau cánh cửa. Thở dài. Hey, "Em ở uh, anh thì là" Cả hai cứ nhìn nhau bối rối, chẳng nói được lời gì. "Có lẽ em 16 năm. 16 năm quá dài để cho những người yêu thương nhau cũng trở nên lạ lẫm." Thời gian thấm thoát trôi qua. Một tháng, cả đen lẫn anh Hào đều đã bình phục. Sóng gió qua đi, ngôi làng lại trở lại bình yên. Hôm nay là ngày cưới của anh Hào. Người dân trong làng từng được anh Hào giúp đỡ cho nên đám cưới tưng bừng. Người ta đến nhộn nhịp lắm. Đen cùng thằng Tý và cả cô nộ cũng gấp mặt. Họ thay nhau dành những lời chúc tốt đẹp cho đôi tân lang, tân lương. Lão sắc quỷ ngồi một mình, trên mâm cơm cúng tổ tiên bầy ở trên ban thờ, tha hồ mà hít nhang khói, khuôn mặt liêm diêm thỏa mãn. Đi trên con đường làng, quanh co uốn lượn đen ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình, miệng khẽ nở một nụ cười. Hắn khoác cái tay nải lên vai, quay sang nắm lấy tay cô nụ. Đã đến lúc anh phải đi rồi. Nụ mở to đôi mắt, dường như đang ở ẩn nước. Anh đã về rồi, sao còn muốn đi Không lẽ nơi đây Không có gì để cho anh lưu luyến sao Anh xin lỗi Có những việc anh phải làm Nhưng Anh nhất định là sẽ quay trở lại tìm em Nụ Em đợi anh được không Nụ cúi đầu e thẹn Hai má khẽ ửng hồng Trong ánh chiều tà Khuôn mặt của cô trở nên xinh đẹp vô cùng Thằng tí theo léo đéo Ở đằng sau phú bịch tai lại mà hát ông ồng. Thôi khổ thế chứ một cánh đồng ngô có con chuồn chuồn hai đứa chúng mày không thấy tao phải không? Thằng Tý vừa dứt lời thì từ đằng xa có hình bóng cô gái nặng nề mũm mĩm khuôn mặt vuông y như là cái bánh trưng chạy hùng hục đến nhìn ra ấy chính là con bé khuyên. Là con gái rượu của nhà lão Sơn Anh tí Anh tí ơi Đợi em với Thằng tí hồn phách lên mây Vội vàng kéo theo thằng đen Đen ơi đen không ổn rồi Cho, cho tao theo mày với Tao cũng muốn đi đây đi đó Đen khổ sở miễn cưỡng cười cười Màn chia tay chưa đến cao trào Bị thằng tí phá vỡ Đen vừa chạy vừa quay đầu Mà nói Tin anh nhất định anh sẽ quay trở lại tìm em Nụ, tin anh Thằng tí còn không quên oang oang cái mồm Ê, bảo với bọn gia nhân nhà tôi Tôi đi chơi một thời gian Bảo chúng nó trông non nhà cửa giúp tôi nhá Nụ Ở bên kia, con trâu đang gặm cỏ Thấy chủ chạy đi Tự nhiên cũng lồng lên mà hùng hồng chạy theo Vừa chạy, vừa kêu ông ổng cả cánh đồng Trông theo bóng dáng hai người một trâu chạy mỗi lúc một xa Nụ đưa tay lên miệng bắt loa mà nói to Biết rồi Anh đen Em sợ ở đây em đợi anh đây Anh đen Vừa dứt lời cũng là lúc Con bé khuyên hùng hục chạy tới Trông thấy bóng dáng của thằng Tý Đã khuất sau bụi tre làng Con bé khuyên hậm hực Dậm chân méo máu Anh Tý lại trốn em rồi Anh cứ chờ đấy Bước ra khỏi cổng làng, đen cùng tí. Quay đầu nhìn lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí nơi làng quê. Đoạn, thằng đen, khoác kiếm đi đằng trước. Thằng tí, cầm chảo trâu, dắt con trâu già đi đằng sau. Dưới ánh chiều tà, bóng của hai thằng thanh nên đổ dài xuống trên con đường đất, mỗi lúc xa dần, xa dần, để bắt đầu một hành trình mới. Kính thưa quý vị và các bạn. Ai, ai, ai, ai, ai, ai đau lưng và ngồi liên tục hơn tiếng xong đâu bây giờ nó cử động. Ai từ từ từ từ anh em. Không quá lên phát gãy lưng là thôi đấy. Chúng ta kết thúc phần 2 của đòi nợ máu, pháp sư đen và có lẽ rằng tình hình này là sẽ có phần 3 đó các bạn. Tình hình này mà không có phần 3 thì nó hơi thiệt. Ừ uh -huh không có phần 3 nó sẽ hơi thiệt nên là tôi nghĩ là sẽ có phần 3 đó và chúng ta sẽ chờ à, thường thường ấy thì các bạn biết là cái cái cái cái cái cái cái dòng chuyện pháp sư thì nếu như mà lúc nào nó cũng cứ căng lên nó đánh tối bội thì nó cũng nó cũng không không không không không phải là hoàn toàn là hay phải không các bạn? nên là các tác giả đã nghiên cứu rất là kỹ và các bạn khéo léo lồng vào đó những cái tình tiết hài hước để cho nó nó làm giảm bớt đi. chứ còn nếu mà nói thật với anh chị em mà đọc truyện pháp sư mà cứ đánh nhau từ đầu đến cuối thì mình nói thật lòng là mình đấy bản thân mình là người đọc mình không chịu nổi. Đó. Các bạn có nhớ ở, ở, ở cái phần 7 Phần 8 của ông Dạ Táng Ông viết 4 tập liền đánh nhau Cả 4 tập đánh nhau Đó Và thật lòng là Nhiều lúc mình đọc Mình còn cảm thấy mệt Hay thì hay thật Thích thì thích thật Nhưng mà đánh nhau thì nó Mệt quá Anh nghe đồn là phần 3 Bé Diễm Hằng đã chuẩn bị đăng lên Trang cá nhân rồi phải không em Ok anh chị em nào muốn đọc trước phần 3 thì các bạn có thể là qua bên trang cá nhân của tác giả Diễm Hằng để để đọc trước phần 3. Ok. nha. À, có lẽ là chúng ta đến đây là dừng, ngày mai mình sẽ đọc một tập truyện một tập một tập truyện ngắn một tập để giãn ra và cũng là để chuẩn bị cho cậu tẩy đến ngày 1, có nghĩa là ngày thứ 3. Tối ngày thứ ba chúng ta sẽ lên lên sóng tập 1 của Cậu Tẩy Buôn Vải ở Bắc Giang. Nghe em, thông báo cụ thể là như thế. Anh em cho tôi một ngày nữa thôi để tôi xử lý nốt cái văn bản. Cho nó trao chút. Ví dụ như bộ Pháp Sư Đen này thì bé Diễm Hằng với Nam Côn gửi cho anh Tũng chắc là cũng phải được tuần hơn tuần rồi, đúng không? Thế nhưng mà... À, anh đến bây giờ mới có dịp có cơ hội đọc tại vì là anh cũng muốn xử lý cái văn bản thật tốt. Các em càng tin tưởng, càng yêu quý và ủng hộ anh bao nhiêu thì anh cũng càng phải xử lý cái văn bản chuyện để làm sao khi lên sóng cho nó trau chốt cho nó chỉnh chu bấy nhiêu. Để không làm phụ lòng các em thì đấy là cái điều duy nhất mà anh có thể là làm cho các em. <cười> Đó, chứ không không chỉ đơn giản là cái chi phí tác quyền cái chi phí tác quyền nó là cái điều nghiễm nhiên các em phải được các em bỏ sức lao động các em bỏ trí tuệ ra thì cái cái điều đương nhiên là các em phải thu lại chi phí tác quyền cái điều đấy là đúng thôi đó thì còn cá nhân anh ngoài cái điều đó thì anh cũng chỉ còn cách là sẽ cố gắng làm sao để xử lý văn bản thật trau chuốt chuẩn bị âm thanh trau chuốt và nghiên cứu cái cách đọc của anh trau chuốt nhất có thể. Nguyễn Ngọc Tịnh đi Bắc Giang cách ly 21 ngày. <cười> Rất may là cái bộ truyện này Hà Cơ đưa cái bối cảnh nó là à, của những cái năm chín mấy 2000 đó, cho nên là nó cũng không đến nỗi chứ không phải viết ở cái bối cảnh này. Ok, à, vẫn ham ăn có lẽ là buổi khác nghe, bởi vì hôm nay anh hơi mệt, chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Mấy ngày hôm nay nắng nóng quá ban ngày đi làm, đi bắt, đi chạy xe ôm ở ngoài đường á. Đi chạy xe ôm ở ngoài đường nó nóng, nắng nóng quá, nó mệt. Nó thật lòng là hơi mệt. Mong anh chị em thông cảm cho. Một lần nữa, xin cảm ơn cặp đôi tác giả Nam Cun Diễm Hằng. Xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã tặng sao, đã donate, đã super chat. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.